Trường bốn là người con hiếu thảo. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bà. Một giây, hai giây, mẹ già vẫn chậm chạp, không thấy có chút phản ứng gì. Vì thế tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn xem. bà có phải bị kẻ nào điểm huyệt rồi hay không tại sao ngay cả một tiếng kêu cũng không có quả nhiên thần kinh của người già không thể so với người trẻ tuổi được rốt cuộc vẫn có điểm yếu ớt chậm chạp lúc tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy bà cầm tờ tế đỏ thảm kia mà phát run toàn thân trên dưới mỗi tế bào tự hồ như đều đen run rẩy bà tốt xấu gì cũng là mỹ ruột của tôi nghĩ vậy nên tôi cực kỳ hiếu thuận kéo kéo tay bà vô lo vô nghĩ hỏi mẹ mẹ không phải quá mức vui vẻ nên thành ra như vậy chứ mẹ già rốt cuộc cũ cũng phải ngấn lại cầm theo tôi bị đỏ thảm kỳ trực tiếp chụp lên đầu tôi không tở khoát tôi không phải mẹ cô tôi cầm lấy tay chứng nhận kết hồn chỉ chỉ vào ảnh chụp trên đó dùng hết khả năng nền nọt và nói Mẹ xem, đây là con gái mẹ nha, còn đây là con rể mày nè Mẹ không phải và muốn đem con gã ra ngoài sao Mẹ già chụp lấy thầy tôi, nước mắt bỗng lạ trả rơi xuống Tôi ở một bên nhìn mãi, nhìn thế là đủ rồi Nước mắt của bà như thế nào lại có thể nói rơi là rơi ngay được Lúc này, mẹ già lấy tay áo của tôi mà lao nước mắt, nứt nở nói Nhưng mà con cũng không thể, ngay cả báo trước cũng không báo một tiếng đáp bộ đi đăng ký Còn nói là mẹ là mẹ của con Tôi vỗ nhẹ sau lưng bà, an gũi nói Con nghĩ là muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ, ha Mẹ tôi về năng lượng tiếp nhận cùng năng lượng thích ứng Trong số những người ở độ tuổi như bà, phải nói xem như là xuất sắc Lúc này, bà đã thu nước mắt Một lần nữa, đoạn 3 giấy kết hôn, đánh giá Giang Lê cho ảnh chụp một chút Sau đó, mẹ già lại đặt câu hỏi nó cả bao nhiêu? Làm người gì? Đi xe gì? Với nhà riêng chứ? Tôi nhìn chầm chầm mẹ tôi, Phi thường nghiêm túc mà nói Mẹ, kỳ thực học Tử mới là con đẻ của mẹ đúng không? Ngay cả vấn đề hội cũng giống nhau Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái, sốt ruột nói Nói vậy bả cái gì đó Tao trả lời Tôi sẽ đành tua lại một lần nữa những gì Cùng hạp tử nói qua buổi sáng cho mẹ tôi nghe Bà lại quan sát khuôn mặt tuấn tú của Giang Ly Miệng lắm bẩm Hay là lừa đảo nhỉ hiện tai Hạp tử nhất định là con đẻ của bà Tôi chịu đoạn ngơ xúc động Nếu lấy tay mẹ tôi nũng nịu nói Mẹ Mẹ yên tâm đi Cho dù là lừa cũng là con lừa anh ta nha xem từ sắc cũng biết thật là đã mồ hôi mẹ tôi gật gù tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của tôi cũng đúng nhưng mà điều kiện của cậu ấy tốt như vậy sao lại để ý đến con nhỉ tôi Ba chấm mẹ con với mẹ đi xét nghiệm adn đi Mẹ tôi hiển nhiên vẫn còn đang thất thần Không có nghe thấy lời đề nghị phi thường của tính xây dựng này của tôi Bà bước về giấy chứng nhận kết hôn của tôi Hôn lên mấy tiếng như mèo kêu Con à, sao mẹ vẫn cảm thấy không thể đón nhận Tôi khoát tay bà Lại làm sao vậy? Con tìm cho mẹ con rể tốt như vậy Mẹ còn không vừa lòng Không phải Động nói của bà cụ đột nhiên hoảng hốt Mẹ đã thấy chuyện này phát triển sao mà đột ngột như vậy Mẹ à, mẹ xem Tình cảm khi có thể bồi dưỡng Kim cương vườn ngũ lão không phải đầy đường Khó khăn lắm con mới có thể tìm được một người Còn không nhanh chân tiên hạ thủ vi cường Chẳng lẽ còn chờ lũ yêu ma quỷ khoái động mắt anh ta Đến lúc đó, chúng ta ngay cả canh sữa cũng chưa được một hớp Tôi khù môi muốn mét Mẹ tôi thăm sầu nói vì mẹ căn bản không nghĩ tới còn nhanh như vậy lại có thể giác ngộ tôi cái đó khổ khổ ha <cười> ha ha mẹ tôi trực tiếp phớt lờ việc tòa á khẩu không trả lời được tiếp theo lại lẩm bẩm nhưng mà sao con rể bảo bối của mẹ lại bị con nói thanh canh sườn chứ con rể bảo bối của mẹ Bởi vì bị một tờ giấy kết hôn nho nhỏ kích thích Mẹ tôi đêm nay mất ngủ Hậu quả của việc bà mất ngủ Chính là con gái của bà Cũng bị niềm vui sướng mưng bừng của bà thiêu cháy Muốn ngủ cũng không sao ngủ được Cụ bà này liên tục hỏi về Tang Ly Mỗi vấn đề nhất lặp lại 10 lần Tôi bị quay đến chóng mặt huống chi tôi cũng chỉ mới gặp hắn có hai lần Chuyện của hắn như thế nào Làm sao tôi biết được Tôi ức chế Hoặc muốn ôm chàng vào phòng mình ngủ Nhưng mà Nhưng mà tôi không dám Lúc trước đã nói qua Tôi không dám ngủ một mình Thiệt tai Đúng là bắt nạt người ta mà Cuối cùng Tôi cũng luyện được vô địch thành công giấc ngủ đại pháp Cho dù mỹ tôi có lắc phải lắc trái như thế nào Tôi cũng vẫn mơ mơ màng màng ngủ Tôi nghĩ Nếu lúc này có động đất tôi khẳng định sẽ là đứa đầu tiên bị chôn sao mẹ tôi lại nói có mẹ tôi ở đây làm sao có khả năng làm cho con gái như tôi bị chôn được tôi vừa nghe như vậy lập tức cảm động không thôi bao nhiêu oán giận đối với bà đều tan thành mây khói xem này mẹ tôi chính là như vậy luôn khiến cho tôi yêu không được hận không, không xong Bởi vì bà cụ nào đó làm ẩm mỹ Tôi ngủ thẳng đến 10 giờ sáng mới tỉnh Sáng sớm tỉnh lại Chỉ thấy mỹ tôi để lại mẫu giấy Nói bà hôm nay ra ngoài tập thể dục Sẽ về trễ một chút Cũng không biết tập cái loại thể dục gì Mà mất cả một buổi sáng mới trở về Không còn gì để nói Tôi vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn Bà cụ coi như vẫn còn có lương tâm Để lại bữa sáng cho tôi Tôi ăn không thấy ngon Chỉ được hai miếng, rồi lại chạy ra phòng khách lấy di động ra xem Bởi vì tôi ngủ chung phòng với mẹ Sợ cũ thân mình chịu không nổi Buổi tối, tôi bình thường đều đem di động để ở ngoài phòng khách Dù sao buổi tối cũng không qua có chuyện gì quan trọng Di động hiện lên tại cuộc gọi nhỏ Tôi mở ra xem, đều là của sang Ly Từ sáng 6 giờ cho đến 9 giờ Cũng không biết hắn có việc gì gấp gáp Tôi lại mở tin nhắn ra giờ mới thấy rõ ràng Trang Ly Không tiện nghe điện thoại sao Trang Ly Cha mẹ tôi sáng nay 10 giờ bay đến thành phố B Cô có đến được không? tình nhóc này thật hiếu thuộc Cả vội đàn nay con dâu về gặp mặt cha mẹ rồi Cũng không biết Nếu mẹ hắn biết Cô con dâu này kỹ thuật chỉ là một cô con dâu hữu danh vô thật Có cho hắn một cái tát lên mặt không? thật là cho tôi một cái tát lên ạ. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi Hiện tại cũng không kịp ra sân bay Trừ phi tôi là siêu nhân, hoặc là Doraemon Đáng tiếc, cả hai tôi đều không phải Tôi bấm số của Giang Ly, nghĩ gọi cho hắn đại thấy không ổn cho lắm Gọi điện thoại biết nói như thế nào Trực tiếp nói cho hắn tôi ngủ quên Nếu hắn thật nghi lời, quay ra bản báo chi tiết với mẹ hắn Con dâu này chẳng phải chưa có gặp qua mặt mẹ chồng đã bị chán ghét rồi sao? Không ổn chút nào Tôi không còn biết vàng ly có chán ghét tôi hay không Nhưng mà tôi biết, nếu mẹ hắn chán ghét tôi, thì tôi đây cũng khó mà sống qua ngày Vì thế tôi do dự, xấu hổ gửi cho hắn một cái tin nhắn Anh nói với cha mẹ anh, tôi muốn đi, anh sống chết không cho tôi đi một đát sao, sangly nhắn lại cho tôi, cô thật là cực phẩm. Tôi định nhắn lại cho hắn một tin kiểu, quá khen quá khen, hay là bình thường bình thường. Nhưng sẽ thấy tôi là một người cực kỳ rụt rè, vì thế nên chẳng thèm để đến hắn. Tôi vứt di động trên sofa, lấy từ ngăn tủ ra một cái chìa khóa đi tìm hạm tử. Cái cô hạp tử này, đặc biệt có ý thức sang nan khổ cực Con bé luôn sợ chính mình đột nhiên phát tác ra một căn bệnh cấp tính nào đó Mà nó lại sống một mình Nhỡ đâu nó chết ở trong nhà mà không có người biết thì làm sao bây giờ Cho nên, nó mới đem cho tôi một cái chìa khóa Để tôi lúc có chuyện hay không có chuyện, cũng sang xem nó Sang xem, nó còn sống hay đã chết Ngày hôm qua, hạp tử thật sự rất nhiều Đương nhiên, tôi cũng muốn rất nhiều nhưng mà tôi đây là ngàn chiến không say hắc ha ha ha tôi cảm thấy hôm nay con bé nhất định là không đi làm được cho nên tôi cầm chìa khóa sang nhà nó lúc tôi đi vào hạp tử đang nằm trên giường nằm rì tiểu quan chất tiện cũng không đến nhìn tôi tôi chạy đến lọc chăn của nó lên cười tẩm tỉm mà nói ma quỷ tôi đây không phải đã đến rồi sao hạp tử mở mắt liếc tôi một cái Thử khí vô lực mà nói Tôi cả người khó chịu Bà hậu hạ tôi Tôi đưa nè một cốc nước ấm Lại chạy về nhà bưng bữa sáng Để được mẹ tôi cùng tôi lâm hạnh qua Hàm nóng xong bưng lên trước mặt nó Hạp tử cho tôi một cái biểu hiện đẹp tiêu chuẩn Sau đó mới hít hà ăn bữa sáng Tôi một tay chống cằm Vô lo vô nghĩ hỏi Hạp tử Bà cứ nghĩ như vậy sẽ không sao chứ Hạp tử trần mắt liếc tôi một cái Nghiêm nghị nói Hắn dám Sếp của hạp tử Chính là bạn trai của con bé Trừ vì nó đắc tội với sếp của sếp Bằng không, Tới lệ bị làm sao sẽ là không. Nhưng mà Mọi người cũng đừng nghĩ sai Hạp tử kỹ thuật cũng không phải là người lợi dụng này nọ Con bé lại đã kết sao với anh chàng kia trước Sau đó hắn mới lên làm lão đại Đương nhiên Hạp tử ở công ty cũng không tác ai tác quái, được sủng mặt kêu, vẫn theo khuôn theo phép, chỉ là nếu ngẫu nhiên phạm lỗi nho nhỏ, thì có thể được tha thứ. Tôi lại tiếp tục truy hỏi, vậy hai người bao giờ kết hôn? Tôi bốn đã biết kết quả, tỏng cơ giúp Hạp tử sáng tạo cơ hội khinh bỉ tôi. Quả nhiên, lúc này Hạp tử ngắm tôi liếc mắt một cái, kinh thường nói. muốn gõng bà ấm đầu không quan tâm tôi ngây ngô cửi hh tôi nhớ rõ hồi còn học trung học giáo viên chính trị cùng giáo viên ngữ văn đều thích nhắc tới câu nắm lấy cơ hội ngàn đón thách thức hiện tại tôi nhìn thấy cơ hội đã bắt lấy hơn nữa tôi ngay cả thách thức cũng không cần ngên đón đây đúng là kết cục hoàn mỹ nha đương nhiên sau này tôi mới phát hiện ra tôi kỹ thuật sai lầm rồi Không cần nên nó thách thức cái quái xị Cái người tên sang Ly này bản thần hắn chính là một thách thức Cùng với hạp tử huyền thuyền vô nghĩ câu được câu chăng Dỗ qua dỗ lại cho cô nàng vui vẻ Ngay cả cơm trưa cũng không ăn đã thấy buồn ngủ Ngày hôm qua con bé uống thật nhiều Hôm nay cũng nên ngủ nhiều một chút Tôi cũng không làm phiền nó ngủ Đáng lút ra về Hiện tại đã gần 12 giờ Tôi nghĩ mẹ tôi hẳn đã trở về rồi Tôi tự nhận bản thân thật không có triển vọng Sắp 30 tuổi đến nơi Còn phải dựa vào mẹ tôi nuôi ăn Chủ yếu không phải là tôi lùi Mà là cơm tôi làm mẹ tôi không để vào mắt Đương nhiên, càng không thể vừa miệng lão nhân ra người. kỹ thật, tôi cảm thấy cơm tôi nấu cũng không quá khó ăn đến như vậy Ít nhất là tôi thấy cũng không tệ lắm Ai bảo mẹ tôi kiếm ăn như vậy chứ? you <music> trong phòng bếp luối húi nấu cơm. Vợ thấy tôi, câu đầu tiên chính là: "Cứ không đi với Sang Ly à?" Thì tôi toét một hồi, "Sao có thể lúc nào cũng một chỗ được? Phải duy trì cảm giác mới mẻ chứ mẹ. Ai muốn cùng hàng ăn ở một chỗ chứ?" Mẹ tôi sắc bén tỏ sắc tôi. "Hai đứa đã đủ mới mẻ rồi, hôm qua vừa mới gặp nhau." Tôi một bên giúp mẹ tôi bóc hành, vừa nói, "Không sao." Dù sao sau khi kết hôn xong, mỗi ngày đều có thể ở chung một chỗ. Kết hôn xong, lão tử mới không thể bỏ công sức quan tâm hắn. Đây mới là tiếng lòng của tôi. Mẹ tôi nhận lấy hành tôi vừa bóc, vẽ mặt xin lỗi nói. Mẹ nghĩ con với nó đi với nhau nên chỉ làm cho một người ăn. Tôi, Bà chăm. Mẹ tôi với không thích ăn đồ ăn thừa, cũng không thích lãng phí. cho nên lúc nấu cơm đều tính số người ăn mà làm. Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, tỷ như thật sự không rõ có bao nhiêu miệng ăn. đương nhiên tình huống như này rất hiếm. Lúc này tôi thật sự muốn lập bàn mà khởi nghĩa vũ trang. Tiếu Thanh Linh, ta mẹ tôi, người thật sự là mẹ ruột của con ư? Sao có thể vội vàng đem con tắm suốt như vậy chứ? Mẹ tôi thật hình thường, đem phẫn nộ của tôi thu hết vào đây mắt sau đó lấy ra chút ít mì sợi lại bắt đầu thai thái tuy rằng tôi so với bà cao hơn nửa cái đầu nhưng cái thế của bà so với tôi cao hơn tuyệt đối không chỉ một cái đầu thì bọn cảm thấy thượng đế sáng tạo ra tôi để làm đối tượng cho bọn họ khinh bỉ để mà thỏa mãn lòng tự trọng và kiêu ngạo của bọn họ chồng tương lai của tôi khinh bỉ tôi bản thân của tôi khinh bỉ tôi mẹ ruột tôi cũng khinh bỉ tôi Điện Hiệp Quốc có phải nên nghĩ đến việc ban phát cho tôi một phần thưởng cho sự cống hiến đặc biệt này không? Tôi cục đầu trở về phòng khách Ở vào sofa xem tivi Mắt liệt thấy cái di động bên cạnh Bè nhắc là xem có ai nhớ tôi hay không? Tốt lắm Có vài cuộc gọi nhỡ Tôi mở ra vừa thấy Thiện tai Tên nhóc này Đúng là âm hồn bất tán Lại là Giang Ly Tôi lại mở tin nhắn có một tin, cũng là Giang đi luôn Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi chẳng hiểu sao để có chút trột dạ Không dám gọi lại cho hắn vậy sao nhắn cho hắn một cái tin Thuận tiện mặt dày tiên phát chế nhân Tại sao anh Toàn Nghì lúc tôi đang cầm máy Mà xuống tay với di động của tôi? Rất nhanh, hắn nhắn trả lời Bác giới Cái này tôi biết Bác giới tình thầm nhất là trả đủ vì thế tôi rất không bình tĩnh mà phát cáo có chuyện gì nữa nào lão tử bụng đề nhiều việc gian ly không tiện tiếp điện thoại tôi do dự mà tính toán một chút hình như cũng hắn trò chuyện cũng chẳng qua mất chút ít tiền vì thế tôi gọi cho hắn mới rốt chuông được một chút bên kia gian ly đã nhấc máy tôi không phải anh muốn nghe giọng của tôi đấy chứ Dù sao hắn cũng là gay, sợ một chút cũng không sao Giang Ly Cứ thật ra có trí tưởng tượng rất phong phú Lỗi thời gian Mang người nhà cô cùng người nhà tôi đi ăn cơm một bữa đi Tôi đã khá là được hắn khích lệ có sức tưởng tượng mà đặt ý Đầu óc nhất thời bị thu ngắn lại Ngốc nghếch nói Vậy còn anh? Nói ra tôi liền thấy hối hận không thôi Vừa định mở miệng cứu bản Trúc Sĩ Diện thì bên kia Giang ly đã lên tiếng hắn nói không ngờ tôi cưới phải một cô vợ ngốc hắn còn nói tiền cô trước mặt ba mẹ tôi cho tôi chút mắt mũi đừng để bọn họ hoài nghi thẩm mỹ của tôi tôi giọng chăm chọc hiểu khách hắn thật xin lỗi hàng đã bán miễn trả lại hắn thầm thả nói không muốn trả bởi vì căn bản không muốn dùng tôi cũng thật bình tĩnh Dù sao như nói bình thường, gay cũng không ưa gặp phụ nữ Bị hắn khinh bỉ một chút, cũng là bình thường Vì thế tôi nhắc nhở hắn Vậy thì lúc người khác dùng anh cũng đừng có quản náy Nhở đầu trên trời đột nhiên rớt xuống một anh chàng đẹp sai bình thường Tôi cũng chẳng phải nên không biết xấu hổ cho người ta dùng một chút Hắn tự hổ cũng không muốn tạo luận vấn đề này với tôi nhiều hơn Vì thế lại trở lại chuyện chính Như vậy, lúc nào cô rảnh? Tối nay thế nào? Anh chờ một chút, tôi che điện thoại, nói vọng về phía phòng bếp Mẹ, hôm nay buổi tối có đại tiện ăn, người ta mời, có đi không? Tiếng nói mẹ tôi trộn lẫn với tiếng rào xà xèo xèo bỗng ra Ăn ngon thì phải đi chứ Vậy thế, tôi một lần nữa áp di động lên tay, nói với Giang Ly Đồng ý, thời gian địa điểm anh chọn đi, mẹ tôi có thích ăn cơm tay, còn lại tùy ý quan trọng là đầu bếp phải có tay nghề mẹ tôi rất kén ăn. Giang lại ừ một tiếng, lập tức cúp máy. Hai người giống như đi thương lượng mua bán, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói. Tôi nghĩ buổi tối hạp vự đã có bạn trai bên cạnh, bởi vậy cũng không cần tôi bận tâm. Vì thế, cô tư mà cùng mẹ tôi đi dự tiệc. Địa điểm hẹn cách nhà tôi không xa, là một nhà hàng mà mẹ tôi thường xuyên khi ngợi. Đương nhiên, kỹ thuật bà cũng chỉ đến đó tổng cộng có một lần Cũng vì thế nên mẹ tôi dù chưa gặp Giang Ly đã mỉm cười có đến 3 phần hai lòng Tôi ở một bên kính cẩn nhắc nhở bà Mẹ rút rè một chút Cha mẹ của Giang Ly so với trí tưởng tượng của tôi chỉ hơn một ít Vừa mới thấy cha mẹ hắn, lòng tôi liền bình thường trở lại Đắc sao Giang Ly Lê lớn lên là dễ nhìn như vậy tuyệt đối là do di chuyển Mỹ Hán đúng thật là một đại mỹ nhân Tuy rằng đã lớn tuổi Nhưng nhìn đường nét trên khuôn mặt Có thể thấy được hồi xưa và rất đẹp nhất là làn da Bảo dưỡng rất tốt Cha Hán cũng rất tuôn tú Hơn nữa, cả người tản ra Cảm giác khủng thuộc của người đàn ông trưởng thành Có trầm ổn và cơ trí Cũng có từng trải Cuối cùng, chỉ có thể dùng Chữ tuyệt để ca ngợi Mọi người chào hỏi giới thiệu nhau xong Mẹ tôi vội vàng kéo tay và thông gia Hỏi xem làm thế nào mà bảo dưỡng làn da Mẹ Giang Ly thoạt nhìn có vẻ kính đáo cùng đoan trang Nhưng đã là phụ nữ Có ai lại không thích làm đẹp Vốn trì lại là một người đẹp như vậy Bởi thế nên lòng mày và giảng ra Lộ vẻ vui mừng thân thiết cùng mẹ tôi cho đổi kinh nghiệm làm đẹp Vốn là phụ nữ Nên tôi cũng có thể gia nhập mặt trận làm đẹp Nhưng nghĩ lại như vậy, cha Giang Lê sẽ ngồi một mình Đúng đúng, tôi vẫn là đứa nhỏ hiểu biết Cho nên, lẽ phép cùng bé sang trai tán gỗ mục hồi Thật bất hạnh bởi vì mẹ tôi sắp trộn Giang Ly bị bỏ rơi bé Sang trai là người rất hoạt ngôn Hơn nữa hòa ái, thích cười Hơn nữa, lúc cười trông rất hiền lành Tóm lại, so với con mắt tốt hơn nhiều Thông qua lúc nói chuyện, tôi mới biết Thì ra cha mẹ Sang Ly đều là giáo viên dạy trung học Cha hắn dạy toán, con mẹ dạy văn Đáng tiếc, tôi thì tập cả đẳng Cả toán và văn đều chỉ được 50 điểm Khi đó, bác tôi viết một bài văn hơn 800 chữ So với ta bón còn không khổ hơn Cho nên bây giờ, hệ động tôi giáo viên ngữ văn và tóc gái tôi đều dẫn cả lên Cho dù trước mặt vị giáo viên ngữ văn này vô cùng hoa ái, đẹp đẽ Lại là mẹ chồng của tôi Nhưng mà tôi kỳ thi cao đẳng thật sự đã gây cho tôi một nỗi sợ không thể phá bỏ Cho nên tôi cũng không trông chờ cái gì Bởi vậy, lúc mẹ sang Ly nhìn tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười nhìn lại bà, không nói lời nào Lúc cười, cơ mặt dường như còn có thể đóng băng sang Ly chuyện chỗ ngồi đến bên cạnh tôi Hắn đột nhiên cúi xuống bên tay tôi bụng trộm nói Cô không phải đang yên tỉ sắc đẹp của mẹ tôi đấy chứ Tôi gắp một miếng thịt tẩm hạt tiêu bỏ vào bát của hắn, nghiêng đầu. Hắn cũng phối hợp ghét lại lại. Vì thế tôi giải thích, tôi có chứng sợ ngữ vang Hắn cúi đầu nở một nụ cười, vừa thấy cũng biết là giả. Hình như là cô ấy diễn trò yêu đương trước mặt cha Mỹ hắn. Tôi không nói gì, tên nhóc này coi như là dụng tâm lưng khổ. Tôi ngẩn đầu lên đang muốn cùng bác Giang trai nói mấy chuyện ngốc ngá trước đây của Giang Ly Để sau này lúc đó vẫn mồm, còn có cái mà dùng Lúc này, đã thấy ba vị phụ huynh đã ngừng nói chuyện phím, ám muội nhìn tôi và Giang Ly Rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi của Giang Ly Dù không còn động tác quá thân thiết, cũng đã khiến cho ba vị thật thỏa mãn Tuy rằng giai mặt tôi dày thọt, nhưng tôi xấu dị vẫn là một bà cô xử nữ vì thế, phần một cái đỏ mặt Gắp một miếng mi đao Đặt vào bát của mẹ nữ giáo viên ngữ văn Nói như mũi kèo Bát gái dùng bữa Ăn thứ này rất đẹp ra Nói xong Tôi lại gắp một miếng mướp đắng lên bát của gian lão sói ca Mỉm cười nói Bát trai dùng bữa dùng bữa Mướp đắng chứ bệnh rất tốt Người ta thôi mà Bình thường đều lo bệnh tật Sau đó Mẹ tôi không nói gì nhìn chằm chằm chiếc đũa của tôi chờ tôi gấp thức ăn cho bà tôi muốn bị gấp mấy miếng xương ghi cho bà đang sợ bà không đủ thừa trè sẽ giáo huống tôi một trận vì thế trực tiếp xin nghỉ ánh mắt của bà hồi đầu ăn cơm lúc này sang lê mới gấp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát mẹ tôi giọng điệu vừa ôn hòa lại lạ phép chị nếm thử món thịt bò nướng để xem thế nào Mẹ tôi lập tức tẩm tỉnh cười, đem thịt bò đưa vào miệng, nhai mấy miếng, gật đầu cười nói Ngon lắm, ngon hơn so với lúc gì làm Tôi còn nhắc kỹ, bà thực ra là muốn nói So với tôi làm còn có thể chấp nhận được Chính là trước mặt con rể với thông gia, nên bà đành ngượng ngùng từ kỹ Vì thế Giang lên định nói ra tiếng lòng của bà nhất định là không thể bằng rồi Tiểu yến trước mặt còn còn ca ngỏi tài nấu bếp của dì nha mẹ tôi nhất thời từ rói như một đói hào là kẹt Đang cho tôi một cái liếc mắt tán thưởng Tự yến luôn nói lung tung tả mồ hôi ôi tôi tôi chẳng qua chỉ nói bà rất kém ăn mà thôi tiếp theo Giang lê còn nói dì à bao nhiêu năm qua Tiểu yến đều chăm sóc cho dì chứ Nói xong, không quên ra vẻ chịu chuộng nhìn tôi âu ái một cái, làm cho mọi người đều làm tưởng hết cả. Mẹ tôi vừa nói đến đây, vô cùng hưng trí. Bình thường, cái mà ba am hiểu nhất không phải là nấu ăn, mà chính là kẻ xấu tôi. Lão tưởng lúc này, thật sự không còn gì để nói. Cũng may, mẹ tôi còn chưa hết mức hồ đồ. Hình như là sợ người nhà Giang Ly ghét bỏ tôi. Cho nên, bà chỉ nói một hai chuyện có vẻ đại biểu, không làm cho tôi mất hình tưởng Chẳng qua cứ như vậy, mọi người bỗng nhiên tìm được tiếng nói chung Nếu nói, cha mẹ trước mặt người khác bạch tròn con gái mình Có vẻ làm cho người ta không hài lòng, nhưng cũng có mặt đáng yêu Đương nhiên, những chuyện rất dọa người, khẳng định mẹ tôi sẽ không nói Vì thế, phận bệnh trên bàn cơm thay đổi, tôi cùng Giang Ly về một xe. tôi cảm thấy tay Lê quả thật rất lợi hại hắn thật giống như người khống chế toàn bộ cục diện nói hai bà câu có thể thay đổi phương hướng của mọi người không biết lúc làm việc hắn có như vậy không nếu nói như vậy bmw kia chắc không phải là đi thuê đấy chứ tôi đang suy nghĩ miên man tay này đột nhiên tiến đến bên tai tôi nói cha của ông tôi thấy kỳ mỗi lúc hắn nói chuyện với tôi đều không để người khác nghe thấy chả trách khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy hai chúng tôi đang lời ngon tiếng ngọt liếc mắt được tình tuy đàn tôi không thích nhưng vẫn phải chấp nhận vì thế tôi liền đến bên tai hắn thiên thạnh nói cho anh một bí mật tân liền ừ một tiếng chờ tôi nói hết tôi kỳ thật mẹ tôi cùng mẹ giê giống nhau không cần đàn ông cũng có thể mang thai Chú thích Đất mẹ Maria sinh chúa Giêsu Khi bà còn là trinh nữ Hết chú thích Tôi cảm thấy Có một số chuyện Chỉ có thể để người ta muốn nói thì sẽ nói Nếu người ta không muốn nói Bạn tôi nhất cũng đừng nên hỏi Giống như chuyện về cha tôi vậy sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu Lại ghi xuống thấp giọng nói Tôi muốn báo cáo kết quả công tác Tôi nhất thời hiểu được Hôm nay, cha tôi không tối. Khi cha mẹ Giang Ly trở về Chắc chắn sẽ hỏi Giang Ly cha cô quan tuyến làm sao vậy Tôi đã sắp trở thành vợ Giang Ly Hắn không thể không biết chuyện này đúng không? Không thể đến lúc đó, lại đáp một câu Cha mẹ chờ câu hỏi một chút Như vậy, cho dù chúng tôi có cố gắng Thì hôn nhân của hai đứa cũng đã bị nghi ngờ Thậm chí, cha mẹ hắn cũng có thể cảm thấy tôi không tin con trai họ Con dâu như vậy, bọn họ hình như cũng không cần Quả nhiên, vẫn là Giang Ly nghĩ chu đáo Tôi thoải mái cuối người nói Ly hôn, lúc tôi học trung học thì ly hôn Vì diễn trò cho đến hết Giang Ly nghe xong lời tôi nói Vô cùng thân thiết mà bổ vỗ đầu tôi Hai người không nói gì nữa Trường 6 Đột nhiên thương cảm Vốn tưởng rằng bữa cơ ngày hôm nay Cả chủ và khách đều được vui vẻ là tốt rồi Lại không nghĩ rằng Những bọc cha mẹ vĩ đại kia Thật đúng là biết ham nóng không khí Đêm không khí đều hâm chính luôn Tôi cảm thấy cực kỳ Cực kỳ không vui nổi Cái gọi là hành chính chính là trên cơ bản, bọn họ ba người đã đứng cùng một mặt trận thống nhất đối với hôn lễ của tôi cùng Giang Ly, cùng với Tùng Trăng Mọc và các việc lên tinh khác thành đạt nhất trí. Thậm chí, đã ngay cả vấn đề nuôi non đứa nhỏ cùng với có nên sinh đứa thứ hai hay không cũng đã được đem ra thảo luận. Bởi vì ba vị phụ huynh vô cùng thân thiết muốn thấy tôi cùng Giang Ly về một nhà, cho nên hôn lễ đã được ấn định. hai tuần sau sẽ tổ chức. Bác giang trai còn sót lại chút lý trí, đề nghị trước tiên nên hỏi xem quan điểm của các con như thế nào. Kết quả, hai vị mẫu thân nạn nhân gần như trăm miệng một lời mà nói. Hỏi con biết thằng biết làm gì? Tôi không dám phản kháng, bởi vì tôi có chứng sợ ngựa phang. Giang lì cũng không phản kháng, bởi vì hắn là con rể tốt. cho nên. Cả hai chúng tôi đều im lặng ăn cơm tôi Phi thường bình tĩnh, gắp một miếng hoa hồi để vào bát của Giang lì. Này thì không kháng nghị Giang Ly cũng có qua có lại Gắp trả lại cho tôi một miếng đầu cá Cô cũng đâu có dám kháng nghị Sau đó, tài người đang hưng phóng một cách dị thường Lại bắt đầu thương lượng đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật tôi vốn không muốn đi hưởng tùng trăng mọc lại càng không muốn cùng một vị đồng tính luyên ái đi hưởng tùng trăng mọc nhưng mà lúc thấy mọi người hưng phóng như vậy tôi cũng không nỡ nói không tốt xấu gì hiện tại tôi cùng san lì cũng đang sắm vai một đôi vợ chồng ân ái mà liếc nhìn sang san lì hắn hình như cũng có suy nghĩ tương tự cho nên thì cái bậc cha mẹ hỏi chúng tôi muốn đi đâu hưởng tụng trăng mọc Hội hứng trí bừng bừng trả lời. Maniver. Mà Tang Ly thì kiên trì muốn đi Bắc Âu. Hai nơi này phong cách hoàn toàn khác biệt, khó có thể tìm được điểm chung. Chú thích. Maniver, một đảo quốc gần Ấn Độ. Thế chú thích. Vì thế, một cha hai mẹ kia trực tiếp ngó lơ Tang Ly, xác định đi Maniver. Tích cội, đây chính là ưu thế. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Ai bảo anh không phải là con gái? Nhìn trên miệng An, ba cụ kia nói càng hưng phấn Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác ấy nấy Vì thế ghi đến bên tai Giang Ly, bất An nói Anh nói xem, chúng ta làm như vậy có phải quá đáng hay không? Bọn họ vui vẻ như vậy, mà chúng tôi lại đang diễn tụng Giang đáp Tác dụng của nói dối là khiến cho người ta vui vẻ Bọn họ vui vẻ, chúng ta vừa lòng Ai còn đi để, để ý quá trình thiệt giả làm gì Tôi cảm thấy lời nói của hắn có chút không bài bản Nhưng Nhất Thời không biết nên phản bác như thế nào Đành phải càng thêm bất an mà nói Nhưng mà... Bọn họ đang bàn nói chuyện con cái sang Ly dùng ngón trỏ là ngón cái nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi đang đặt ở mép bàn Miệng gần như viết xét để lỗ tay tôi Phùn ra khi nóng nói với tôi Cô muốn xin thì sinh Cô không muốn sinh Tôi cũng sẽ có cách Tôi yên lòng Thật lâu xa này Giang Ly mới nói cho tôi biết Lúc ấy hắn còn chưa có nói hết lời Cậu cuối cùng thì thật là Cô không muốn sinh Tôi cũng có cách khiến cho cô sinh Sang Ly, cái người này thất bại hoại Hôn lễ được ba vị cha mẹ vô đạo đức kỳ ấn định vào hai tuần sau sẽ cử hành Cái này cũng chỉ trách số mệnh của tôi Cũng may bọn họ còn có chút lương tâm Hỗ trợ thu xếp mà việc bên ngoài cũng thật vất vả Tuy vậy, trong vòng hai tuần Muốn chuẩn bị tốt hơn hôn lễ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì May mà hiện tại tôi đang nghỉ việc Chẳng qua Giang Ly cũng thật kỳ quái Mỗi ngày đều không thấy đi làm Thật không thích hợp chút nào Trông hắn khỏe mạnh như vậy Chẳng lẽ cũng đã mất việc Tôi hỏi Giang Ly Hắn chỉ bơm quờ trả lời Công việc làm sao trọng ý con bị kết hôn Dối trá. Tôi với rất nhiều người mà nói Chuẩn bị trước khi kết hôn là chuyện vô cùng phức tạp Cho nên, bọn họ dễ dàng rối loạn ngay từ lúc đầu Tuy nhiên với tôi mà nói thì không phải như vậy Trừ bỏ thời gian lúc đầu có bị hơi gấp gáp Tôi thật sự không có chỗ nào không thích ứng Hết thay mọi chuyện còn xử lý, đều đã giải quyết gọn gàng Vì thế, Tang Ly tán thưởng Nhìn không ra cô cũng rất chuyên nghiệp Tôi bên giáo tự đắc nói Tuy đẹp tôi là một bà cô già Nhưng mà trên danh nghĩa pháp lý Anh xem như là trọng thứ hai của tôi Khủ khủ Tôi không nói dối Tôi từng có Mặc dù đã qua Một hôn lễ Không Phải nói là gần có được một hôn lễ Ách Nói tóm lại Những chuyện trước khi kết hôn nửa năm Cho đến trước khi tổ chức hôn lễ một ngày thì đều đã trải qua Chỉ kém một bước mấu chốt mà thôi Loại chuyện này có vẻ mau chó Nhưng nếu không thế thì đâu nói mau chó chính là bản chất của cuộc sống làm gì Lúc này Khóe miệng Trang Ly bí hiểm cười như không cười Dưới tình huống như vậy Mà tôi vẫn còn có tâm tình tán thưởng hắn Bộ dạng này của hắn Thật đúng là dễ nhìn không thể bỏ qua Trang Ly từ phía sau ôm lái thắt lệnh tôi cú đầu giống như thâm tình nhìn tôi Tôi ngoái lại, đối diện với vẻ mặt cực kỳ tươi cười của hắn. Hắn cúi đầu, làm bộ như muốn hồn tôi sau đó hạ thấp miệng nói. "Nhìn không ra, cô cũng có chuyện đã qua để hồi tưởng lại như vậy nhỉ?" Một tiếng nhĩ kỳ trong trẻo vang lên, đủ để thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi. Tên nhóc này quả thật đúng là vui sướng khi người ập họa. Chẳng qua tôi nhanh chóng từ trong lời nói của hắn nhận ra một vài chuyện cái gì gọi là cô cũng có chuyện đã qua để hồi tưởng vì thế tôi trấn định mà đáp trả hắn bằng một nụ cười thản nhiên nhẹ giọng nói anh cũng vậy không biết hắn từng bị vì mỹ nam nào làm nhục qua chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy cả hứng trở lại Ách, tôi hủ đó không xa, thợ chụp ảnh hộ không sai không sai, chính là tư thế này, tôi cười như vậy, tôi lắm, cô dâu lại gần một chút, nhìn xem, chúng tôi luôn làm những động tác vô cùng thân mật, vừa nói những lời vô cùng sắc bén, ngẫm lại thật đúng là chiêu trọng. Lúc này chúng tôi đang chụp ảnh cưới, thở chụp ảnh nói, tư thế của chúng tôi đúng là tiêu chuẩn. Tôi cười thật đẹp, thật hạnh phúc Tôi đột nhiên cảm thấy là chụp ảnh này thật vô trá Nụ cười của chúng tôi đều là mang ý xấu Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mặc áo cưới Tuy rằng chiếc váy này so với lần trước xinh đẹp hơn rất nhiều Hơn nữa, lại là đặc biệt chế tác huống chi, dưới tình huống như vậy Cùng người như thế, mặt có thể mỉm cười bước đi cũng không tội Chẳng là trong lòng tôi chẳng hiểu sao Luôn dần lên một chút mắt mát nhàn nhạt Tôi nghĩ Có lẽ là do hệ thức hôn nhân luôn giống nhau Làm cho tôi có chút trột dạ Thiện với bà cụ giữa hơi là chúng tôi trang Chụp ảnh cưới tạo dáng đơn giản Cũng chỉ có mấy loại như vậy Có mấy động tác tôi thấy rất quen thuộc Khiến tôi cảm thấy chính mình Như trở về 4 năm trước Trở về là một quan tiểu yến làm vật hy sinh Khi đó, tôi đắm chìm bên trong theo cảm giác hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc chưa tới, đã vội vàng rời bỏ tôi Tôi cùng Giang Ly đứng trên một bãi cỏ, cách một khoảng Tôi ôm một bó hoa, chạy về phía Giang Ly Bên tay có gió thổi qua, trên đầu, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ Tôi cảm thấy có chút ngẩn ngờ, lại bước nhanh hơn một chút dáng người cao gầy kia Bọn Khom nhúc nhích đứng trên cỏ, quay về phía tôi. Tôi đột nhiên bỏ bó hoa xuống, chạy về phía hắn. Giang Ly mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi. Sau đó, đứng tại chỗ xoay vài vòng. Chân của tôi vừa rời khỏi mặt đất, giống như bị lóc xoáy, cuốn xuống biển sâu, cả người trao đảo. Khuôn mặt của Giang Ly chậm rãi biến mất, mà biến thành một gương mặt khác. Nét mặt ôn hòa, anh mất, Chẳng gặp yêu thương Anh ta vừa nhìn tôi Còn nghiêm túc nói Yên yên, anh yêu em Mắt tôi phút chốc Chạm ra thứ gì đó nóng hổi Cảnh tượng này Sao mà lại quen thuộc đến như vậy Rất quen thuộc Trong của tôi một lần nữa chạm rớt Nước mắt trên bàn đã được lao khô Đầu ngón tay là liệu khi chạm vào Khiến tôi thanh tịnh trở lại Tôi chớp chớp mắt một cái Người trước mắt lại biến trở lại thành gian ly Hắn ôm lấy tôi Ở bên tay tôi khẽ thở dài. Người sống trong quá khứ Luôn có vẻ dễ dàng trở nên ngớ ngẩn Tôi nhắm mắt lại Nước mắt lại chạy xuống Không có ai nguyện ý sống trong quá khứ cả họ chụp ảnh đêm toàn bộ quá trình quay lại, còn chụp rất nhiều ảnh. anh ta cực kỳ hưng phấn mà nói cho chúng tôi biết, cảnh tượng buổi quay chụp của chúng tôi ngày hôm nay là đôi thành công nhất trong số những cặp mà anh ta từng làm từ trước thế này Thì ra, khóc so với cười hiệu quả hơn hẳn. lòng tôi cảm thán, chúng tôi cũng là một đôi vợ chồng thất bại nhất từ trước đến nay. mẹ tôi giống như con thỏ nhảy từng tuần đi đến bên cảnh chúng tôi nằm lấy áo cưới của tôi hai mắt đẫm lệ lưng chồng mà nói con nha thì ra con toàn di chuyện ưu điểm của mẹ nha tôi biết ưu điểm lớn nhất của bà chính là nước mắt so với hệ thống cung cấp nước còn dễ dàng khống chế hơn nghĩ đến muốn chơi bà bảy câu nhưng trong lòng mẹ rầu rĩ không biết nên nói cái gì cho phải Cha mẹ Giang Ly cũng bày ra bộ dáng Tôi chỉ kết hôn, tâm tình đa dạng cũng là dễ hiểu Nhìn chúng tôi Lúc này, tôi đối mặt với mẹ nữ giao viên ngữ văn Ngay cả một nụ cười đông băng cũng không nặng ra nổi Có thứ, người bên ngoài nhìn vào Bạn cảm thấy nó là hạnh phúc Nó chính là hạnh phúc Bạn cảm thấy nó là bi thương Nó chính là bi thương Giống như nước mắt vậy Cũng chỉ có hai kẻ trong cuộc mới hiểu, nước mắt của cô không phải vì hắn mà rơi. 7 Tăng Ly đúng là diễn viên giỏi Tôi từ nhỏ đến lớn vẫn đều bị hạch tử khinh bỉ Vô luận là diễn mạo dáng người Chỉ số thông minh hay thành tích Phần cứng phần mềm của tôi đều không bằng nó không biết chỉ khen tôi duy nhất một lần Chính là bởi vì khả năng ăn uống của tôi Nhưng mà, từ khi nhìn thấy Giang Ly Hạp tử vì thường dùng hết sức lực vận dụng hết mọi từ ngữ hình dung mà thiên ánh mắt của tôi Làm cho tôi thủ sủng nhược kinh lại càng không dám nói cho cô nàng chuyện Giang Ly có vấn đề về giới tính Bởi vì ánh mắt của tôi tốt lắm cho nên Hạp tử đối với hôn sự của tôi cũng tích cực hẳn lên Khi nào ít việc, hẹn lại cuối tuần Con bé đều đến hỗ trợ, lăn lộn đến bận rộn Điều này làm cho tôi lập tức quên hết thảy những sử nhục và nó từng đối xử với tôi hết sức cảm kích nó Hạp tử tuy rằng chưa bao giờ khách khí với tôi nhưng lại rất chỉ là lãi thiết với Giang Ly Giang Ly về lý mà nói chưa bao giờ khách khí với tôi nhưng mà đối với Hạp tử lại vô cùng khách khí Vì thế tôi thường xuyên cảm thán Hạp tử cùng Giang Ly hai người này có thật rất mong đang hổ đối nha mỗi khi nói đến đây hạp tử đều dán cho tôi một cái tát lên đầu không chút lưu tình mà tang ly rất vui sướng khi người gặp họa nhìn tôi bị làm nhục ngẫu nhiên sẽ bất động thanh sát thêm dầu vào lửa sau đó hắn ở một bên sống chết mặt bay nói tóm lại đặc điểm của hạp tử là hùng ác còn có thể đỡ được mà đặc điểm của tang ly chính là tà ác. tên đại hội này Hạp tử dĩ nhiên là phù dâu của tôi Mà còn có một phù dâu nữa là bạn hồi đại học của tôi Ngại Tuyết Kỳ thật mà nói khi bạn tốt của tôi trong bốn năm đại học Không phải là Ngại Tuyết Mà là một người khác Chẳng qua bây giờ chúng tôi có bạn đã trở thành hai người xa lạ Nguyên nhân có bị mau chó Cô ta chiếm mất bạn trai của tôi Hơn nữa Lại thành công Mọi người chắc cũng tiên qua phấn đấu trong đó có một cô bé tên là thước lai tôi cảm thấy tôi không có được may mắn của thước lai lại có được vận rủi giống như cô ấy Chú thích Phân đấu một bộ phim truyền hình của trung quốc có nội dung kể về cuộc sống của bốn cô sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường hết chú thích ai da ai ai đó đều là chuyện của quá khứ nhắc lại cũng chẳng để làm gì có hạp tử giúp đỡ Làm cho tôi bất đi mỗi phiền toái Lại mang đến cho tôi một cái phiền toái tao đụng Bởi vì cô bé trực tiếp nhúng tay vào hôn lễ của tôi Cho nên chọn đến việc cực hành hôn lễ của tôi Thiếu chút nữa đã tan tành. Tuy rằng bận rộn hai tuần Tôi cũng kiên trì cùng Hôn lễ với tôi mà nói Cũng chỉ là hình thức Giống như uống chén nước sôi mà thôi Đi muốn hết là xong Nhưng mà Tôi lại bất ngờ, chén nước sôi kia đang lấy ra nên trống rỗng, lại lòi ra mấy thứ rùi bỏ, khiến người ta ghê tởm Ách! Nói trắng ra chính là, trong hồn lễ đã xuất hiện một số kẻ tôi không muốn thấy mặt. Bạn không nhìn lầm, là một số, không phải một người. Vì thế, kẻ vốn không đến sự gì, gì đến với tôi đây, lại bị đẩy lên sàn diễn. Tôi cảm thấy ông trời thật sự đã mặt tôi Hồi nay kết hôn, mà thay dương công công thật chuyên nghiệp Quả thật đem người trái đất biến thành khoai nướng hết cả Không nướng đến chảy mỡ thì không bỏ qua Cũng may, tiệm cuối của chúng tôi chưa biến thái đến trình độ tổ chức ngoài trời Hơn nữa, tôi ra vào xuất nhập đều ở nơi có điều hòa Bằng không sẽ chảy mồ hôi đến chết mất có lẽ kỹ thuật là một chuyện vừa nhằm chán lại không thú vị Tôi tự hội như một con búp bê tải phóng to bị người khác sắp đặt Đi tới chỗ này chỗ kia Trình tự rưm ra Không chỉ như vậy còn phải cười Không phải chỉ còn cười không đâu Không phải vừa cười Vừa rụt rẹ Lại vừa đoan trang Tôi thật sự không nghĩ ra Kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người Tại sao cả thế giới lại muốn chạy tới sức vui làm gì Tôi cắn trang âm một bụng tâm tình bước qua cửa ải cuối cùng Trên mặt nở nụ cười cùng Ly nắm tay bước lên thảm đỏ. Sau đó, khi tôi nhìn đến cái người đang ngồi ở bên cạnh mẹ tôi, ngay cả những cười tối thiểu tôi cũng không làm nổi. Ly phát hiện ra sự khác thường của tôi, hắn nhẹ nhàng nhíu lòng bàn tay tôi một cái, dùng giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy. người đó là ai vậy? Bởi vì môi cũng không mắt máy, cho nên lời nói của hắn có chút không rõ ràng. Tôi cũng học bộ dáng của hắn nói. dành ra những sinh học cha tôi tôi nhớ rõ đã nói với mẹ tôi không còn cho ông ta biết chuyện tôi kết hôn nhưng sao ông ta lại ở đây jenny đột nhiên giơ bàn tay kia lên nhéo nhéo khuôn mặt tôi nói cô thả lỏng một chút không có chuyện gì ghê gớm lúc này mọi người xung quanh đều đang hướng về phía chúng tôi đến lại đường không khí có thể nói là nghiêm túc Một động tác tùy ý của hắn như vậy, hiển nhiên không đủ trang trọng, khiến cho mọi người râm rì một lúc. Thậm chí còn có người hơi ồn ào. Đương nhiên, mọi người đều là phiền ý, hoặc là có chút xì xầm Nhưng mà một động tác hơi cân chịu vô cùng thân thiết của hắn, làm cho không khí hội trường phút chốc trở nên thoải mái. Hắn lúc trước tự hồn cũng có nói qua, hồi lẽ không phải là tàn lẽ, không cần nghiêm túc như vậy Bởi vì ham muốn như vậy tôi cũng không muốn tưởng mại loại tâm tình khó chịu này Cảm giác xung quanh, không khí cũng đã bớt ngột ngạt Khi thế, khuôn mặt tôi cùng cơ thể tôi cũng thả lỏng đôi chút tự nhiên bày ra một cái mỉm cười cho khán giả Không thể không thừa nhận, Stanley rất giỏi về điều tiết không khí Tiếp theo là lễ tuyên thệ, ánh mắt Giang Ly nhìn tôi lúc đó, quả thật, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta Tuy rằng hình dung như vậy có vẻ hơi buồn nôn, nhưng mà tôi thật sự bội phục cảnh giới diễn trò của Giang Ly Cái gì gọi là xuất thần nhập hóa, thả bút thanh văn tin nhóc này, vẫn là khoát trên mình lớp vỏ của phái thông tượng, nhưng lại ẩn tố sức mạnh của phái hành động tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa liếc mắt nhìn đến người cha trên danh nghĩa sinh học của mình cho dù ánh mắt có chạm phải ông ta cũng trực tiếp lướt qua dù sao xung quanh nhiều người như vậy nhìn ai mà chả được việc gì phải nhìn ông ta làm chính mình ghê tởm tôi đem nhẫn đi vào ngón áp út của san Ly ngón tay hắn thật hòn dài thật mực mà tóm lại rất dễ nhìn Nhớ mang máng trước kia, cũng có người từng có một đôi tay như vậy Chính là tôi không có cơ hội vì người kia mà chăm nhẫn Đang suy nghĩ miên man Sunny đột nhiên nâng mặt tôi lên nhẹ nhàng, dịu dàng, hôi lên môi tôi Cơ thể tôi run lên nhẹ nhẹ, nhắm chặt ánh mắt Nhịn không cho nước mắt xảy ra Thật lâu trước kia, tôi cũng thường xuyên có một giấc mơ Người kia có thể đem nhẫn nêu lên tay tôi Sau đó chúng tôi hôn nhau Tuyên bố đối phương quyền sở hữu của mình Chúng tôi còn có thể được rất nhiều người chúc phúc 4 năm sau Ngày này rốt cuộc đã đến Nhưng mà vẫn còn Người mất Lúc môi tàng lì rời khỏi môi tôi Trên mặt tay phát mỉm cười Nói với tôi một câu Tiền cô chuyên tâm một chút Trong giọng nói lộ ra vẻ bất mãn. Tốt lắm, nụ cười của hắn, vĩnh viễn là cho người khác xem. Chỉ có lúc bất mãn và không kiên nhẫn mới là cho tôi. Tôi nhớ thời thấy mình có chút may mắn, may mắn đã cho một người mình không yêu như vậy. Mặc kệ hắn có đối với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không đau khổ. Phía tiếp chính là đi kính rượu tầng bàn một Tôi tuy đạn ngạn tiếng không say Nhưng dù sao cũng đang là toàn nương rụt rè Đương nhiên không thể uống nhiều Chỉ có thể đi theo Giang Ly ở ý từ tư, tư uống một chút để còn được phụ dâu cùng chú rã tráng hộ Tiểu lượng Giang Ly coi vậy mà tốt lắm Làm cho tôi nhịn hắn với ánh mắt khác xưa Kính rượu thân thích xong Là đến kính bạn học và bạn bè Khi ánh mắt tôi trong mức vô tình đã qua mấy bạn tiệc rửa của bạn học Ngoài ý muốn, tôi nhìn thấy bóng người mà cả đời tôi cũng không muốn nhìn thấy nhất Trong tôi mềm nhũng, thiếu chút lửa té ngã trên mặt đất May mà Giang Lay đỡ tôi đúng lúc Vu Tử Phi lúc này, Vu Tử Phi cũng đang nhìn về phía tôi, vẻ mặt khó lường Tôi kinh ngạc theo dõi anh ta Không rõ vì sao anh ta lại ở đây Tôi cũng đâu có mời anh ta Hồi lẽ ngày hôm nay Đúng là làm cho người ta không còn gì để nói Đột nhiên lại nhiều khách không mời mà đến như vậy Giang Ly một tay đã lấy hắt lưng của tôi Một tay kéo tay tôi lại tiến đến bên tai tôi Giọng nói mang thêm một tia Mỹ mai cùng trao phúng để nhất phu quân Tôi nghiêng đầu Nhìn chầm chằm khuôn mặt phóng đại Bởi vì khoảng cách quá gần của Giang Ly Em thấy toàn lực nhìn hắn nở một nụ cười rộng mát và nói Nhờ anh giúp một tay, chúng ta biểu diễn hạnh phúc một chút có được không? Tân Ly, chân thành thâm tình mà đáp Biểu hiện của tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi, chỉ có cô vẫn cứ ngơ ngẩn đi đâu ấy Từ lời kia tay hắn, kiên trì dẫn đầu đi về phía bàn của Vũ Tử Phi đang ngồi tôi muốn đem chuyện đau khổ nhất giải quyết sạch sẽ như vậy mới có thể tiếp tục an tâm hưởng thụ thời gian vui vẻ kế tiếp bằng không tôi sẽ săn bạc đến thống khổ vui vẻ trong đầu cũng sẽ biến thành thống khổ Giang Ly khoác lấy tay tôi đi đến trước mặt vũ tử phi hắn thu hồi vẻ mặt tươi cười giơ lên một chén rượu đầy nói với vũ tử phi cảm ơn sau đó ngửa đầu một hơi uống sạch Tôi cảm thấy một câu cảm ơn này của hắn có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau Tự như cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc bạn gái Hoặc là cảm ơn anh đã lấy lại quay cho tôi linh tinh Nhưng đại khái đều mang theo vài phần kiếu ngạo cùng đáp ý Còn có điểm làm cho đối phương sinh thận trong lòng Bởi vậy Tôi thật vừa lòng Tôi thừa nhận tôi có điểm xấu xa Tôi chính là không muốn nhìn thấy phụ tử phi quá tốt Tôi không dám nhìn vụ tử phi Vẫn nghiền đầu nhìn Giang Ly Ánh mắt hết sức hòa nhã Chuyên chú, Hơn nữa lại có điểm thâm tình. Sau này Giang Ly nói cho tôi biết vì thật Hàng lúc đó đặc biệt tôi nói với phụ Tử Phi một câu chúc mừng Chúc mừng anh ta Chúc mừng anh ta không dính vào một cô đàn như tôi Ngồi cùng bàn cũng có mấy người biết chuyện của tôi và Vũ Tử Phi Mọi người cũng không nói gì nhiều Đều nâng chén rượu Đều nâng chiến luyện lên, tranh thủ chuyển hướng đề tài Trên mặt tôi vẫn động lại ít cười cứng át Ở lúc xoay người đi xuống bàn tiếp theo, gần như chạy chối chết Tân Ly kéo lấy tay tôi, không nên không chậm đi tối, nói khẽ với tôi Cô thật đúng là nhạc chán Hắn đại khái cho đàn tôi cố ý mời vua tử Phi đến Sau đó ở trước mặt anh ta diễn trò đi Có trời mới biết tôi không muốn nhìn anh ta đến cỡ nào Tôi quay đầu lại hùng hăng trường mắt lít hạp tử Chắc định là con nhỏ kia giở trò Hạp tử lúc này ánh mắt lờ mờ Vừa nhìn đã biết ngay là trội dạ Thiện tài, Chờ tôi trở về trận phạt 3 Bởi vì lúc nãy đã gặp vua tử phì Cho nên khi đến bàn tiếp theo Bàn của Tuyết Khổng Tâm tình đã trở nên bình tĩnh tuyết hồng nữ sinh bốn năm đại học đều gần như dính với tôi tôi đem tâm can để bộc lộ hết với cô ta sau đó cô ta vào một buổi tối trước hôn lễ của tôi một ngày thành công cướp được vị hôn phu của tôi vũ tử phi tôi lại quay lại trừng mắt với hạp tử một lần nữa tuyết hồng này chắc chắn cũng là do con bé đưa tôi hạp tử trừng lại tôi như thế nào chính là tôi đưa đến đấy thì sao Cô không nói gì Bưng một chén rượu Cùng tuyết hồng cạn ly Sau đó Nâng cấp đưa cho hạp tử đứng bên cạnh Bà uống cho tôi đi Hạp tử cũng không chịu thua Tuy rằng tử lượng không cao Nhưng cũng có thể coi là uống được Thời khắc máu chốt Cũng có thể sai được Cho nên cô nâng cốc lên Uống một mặt Không thể không nói Tầm từ của Tàng thật đúng là sáng suốt Lúc này Hắn đã nhìn ra tôi cùng Tuyết Hồng có chút gì đó không bình thường Thế thế, đợi cho hạp tử uống xong Hắn lại bưng một chén rượu lên Ánh mắt vô tình hữu ý, đảo qua vua Tử Phi Xong rồi mới bắt đầu quay ra Tuyết Hồng tính rượu Mặt Tuyết Hồng nhất thời đỏ lên một chút Giang anh thật xấu xa Tuyết Hồng cùng vua Tử Phi đứng ngồi ở hai bàn khác nhau Cho thấy bọn họ đã chia tay Giang lúc này mới liếc vua Tử Phi một cái rõ ràng chính là hướng tuyết hồng mà kêu gào thấy chưa cướp tới cướp lui cuối cùng người cũng không phải của cô hiện tại cô đã đánh mất bạn bè cũng đã đánh mất tình yêu đáng đời chưa cô phải thừa nhận tuy hành vi của sang ly không thể tính là quân tử nhưng mà tôi thích mời rửa xong bạn của tuyết hồng sang ly mới tấm lấy tay tôi ghé sát vào một chút nhẹ giọng nói cô vừa lòng chưa tôi trịnh trọng nhìn hắn cười cười đấy cảm ơn anh san Ly không thèm để ý đến tấm lòng cảm kích của tôi bằng quà nói vừa lòng rồi thì chuyên tâm cho tôi một chút ở hôn lễ mất hồn thì đúng là chuyện dọn người tôi phối hợp gật đầu tuy rằng cách san đối mặt với thái độ của tôi làm cho tôi thật bất mãn nhưng hắn hôm nay quá thật rất nể mặt tôi nếu để một mình tôi đối mặt với vua tử phi có lẽ tôi ngay cả nói chuyện cũng đã phép run cũng may hôm nay trước mặt hai người kia chúng tôi cũng chưa có nói gì ác độc cả nhưng khi thế của chúng tôi hoàn toàn chiến thắng bọn họ đương nhiên khi thế này không có chút quan hệ nào với tôi xác thật mà nói chính là khi thế của Giang Lì đã trực tiếp lấn át hai người bọn họ